Thân thể người này rất có thể là đã phi thăng, Ngọc Phật nói. Sao lại nói thế? Tả Đăng Phong quay đầu lại hỏi. Đây là tòa tuyết sơn thứ năm, đi về phía nam là tòa tuyết sơn thứ ba. Tòa tuyết sơn thứ 9 chín chính là ngọn núi ca bơ bóc. Anh tinh thông dịch lý nên biết chín chính là số trí tôn trong dương, mà số 5 lại nằm giữa trong đó. Số trí tôn dương là vô thượng tôn quý. Số ở giữa biểu thị cho vô tận lâu dài, bởi vậy có thể nhận thấy được đạo nhân này một mực tu hành ở đây để dòm ngó đại đạo, cầu đúng là vô tận vĩnh sinh lâu dài. Sau khi ngộ đạo y sẽ đến ở lại tại ngọn núi Ca Bơ Bóc, ngộ ý là trường sinh bất tử, vô thượng tôn quý, Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói, người đạo nhân này mặc áo dài vô cùng cũ nát. Bởi vậy có thể thấy được hư ảnh của y ngồi đây thanh tu đã lâu nên mới lưu lại, người này đã phi thăng, lưu lại hư ảnh, ưng đối với vô tận lâu dài, sau khi đến ngọn núi ca bơ bóc thì liền phi thăng lên thiên giới, ứng đối với vô thượng tôn quý. tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, Ngọc Phật nói có lý, người tu đảo rất coi trọng thì địa lợi hòa tôn ti lễ nghi, khí hậu địa lợi cùng tôn ti lễ nghi. Trước khi Ngộ Đạo Y sẽ không đến ở lại tại ngọn núi Ca Bơ Bóc. Bởi vì điều này sẽ thất lễ. Lễ này cũng không phải là lễ của thế gian. Mà là tôn ti trong thiên địa càn khôn. Điểm này đạo ra hoàn toàn khác với Phật gia. Phật gia chú ý chúng sinh ngang hàng. Mà đạo gia chú ý tôn ti. Thập Tam, trước đây mày có ở trong này không? Ngọc Phật cúi đầu hỏi Thập Tam. Giờ phút này biểu hiện của Thập Tam tỏ ra khá xa lạ với nơi này. Vì vậy Ngọc Phật mới hỏi câu này. Thập Tam nghe vậy nhìn Ngọc Phật một cái. Sau đó lắc lắc đầu. Tả Đăng Phong thấy thế trong lòng có suy nghĩ. Ở trong lúc tu luyện thì Thập Tam cũng không có đi theo. Điều nở ảy nói lên vừa mới bắt đầu nó cũng không phải... Ở bên cạnh đạo nhân tiệt giáo này. Thời gian mà nó cùng sống với đạo nhân tiệt giáo chắc hắn là khi đạo nhân này tới ngọn núi ca bơ bóc đến lúc y phi thăng. Cô cảm giác người này phi thăng sẽ có tiên vị trước tiên gì? Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật. Khó mà nói, tóm lại người này không ở nhân gian lâu rồi, nếu người này chết thì hư ảnh cũng sẽ tàn mất. Ngọc Phật lắc đầu nói, Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Luận về hư ảnh thì đạo nhân này này càng rõ ràng hơn với đạt ma tổ sư, nhưng vậy có thể phán đoán được tiên vị của người này còn cao hơn so với đạt ma tổ sư. Bởi vì đạt ma tổ sư diện bích 9 năm mà đạo nhân này lưu lại hư ảnh là hình tượng của lão đạo, cái này nói lên người này ở trong này tu hành mấy chục năm, bất quá lại xuất hiện một vấn đề nhỏ, đó chính là người này đã dòm ngó được thiên địa đại đạo vào lúc hơn 70 tuổi. Tuổi này cũng sấp xỉ với tuổi của Khương Tử Nha rồi. Khuya hôm nay hãy ở trong này. Tả Đăng Phong chắp tay về phía hư ảnh, sau đó ngồi xuống ở góc tường. Sơn động này vô cùng xào rượu, động khẩu ở sườn đông có thể tránh được tuyết rơi, lại có thể thấy được mặt trời mọc. Hơn nữa tuyết sơn tinh khiết, linh khí tinh thuần, là một chỗ thích hợp để tu luyện. Trong góc của sơn động có để một túi dai. Không hỏi cũng biết đây chính là do tên qua tử năm đó để lại. Anh nhìn tôi làm gì? Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong nhìn mình, nghi ngờ đặt câu hỏi. Có bao giờ cô nghĩ qua? 30 năm sau cô sẽ có bộ dạng như thế nào không? Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi. Không có, tôi không dám nghĩ. Ngọc Phật chậm rãi lắc đầu. 30 năm sau cô sẽ vẫn như thế, cô vĩnh viễn không già. Tà Đăng Phong mỉm cười mở miệng. Vậy anh có nghĩ qua bản thân mình chưa? Ngọc Phật mỉm cười đáp tạ tà, tà Đăng Phong. Trên thực tế là tả Đăng Phong có ý khác nhưng mà Ngọc Phật lại cho rằng Tà Đăng Phong đang chúc mình. Hiện tại tôi có thể thấy được cảnh trước động. Thậm chí cô có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng máu chảy trong người của cô. Điều này làm cho cô và tôi có cảm giác chân thật. Nếu một ngày tôi mất đi, cô sẽ không còn gặp lại tôi. Sẽ không nghe được giọng nói của tôi Lúc đó cô có còn nhớ đến tôi không Tà Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của Ngọc Phất Có cách gì có thể làm cho anh đổi ý không Ngọc Phất thở dài hỏi lại Lời nói của Tà Đăng Phong làm cho nàng khó mà lý giải được Trong lòng tôi vô cùng khó chịu Cũng không phải là mâu thuẫn Cô sẽ không hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ cái gì đâu Tà Đăng Phong lắc đầu Bất luận là ai cũng có thời điểm mệt mỏi và yếu đuối Bất luận là ai dù có nói hết những tiếng lòng thì trước đó người đó cũng vẫn luôn để những thứ đó ở trong lòng Nhưng mà chẳng biết tại sao hắn cảm giác bản thân không thể đè ép nữa rồi Lúc tôi đi theo anh vô hình đã từng bước xâm chiếm tình cảm của nàng Kỳ thật anh cũng đã yêu thích tôi nhưng mà bản thân na không dám thừa nhận Bởi vì một khi thừa nhận anh sẽ coi bản thân mình là một kẻ phản bội Đã quên đi quá khứ Ngọc Phật cười khổ mở miệng, cô nói rất đúng, yêu và ưa thích không giống nhau, yêu là có sống có chết, thích là thưởng thức những sự vật tốt đẹp, tả Đăng Phong nghe vậy, nhíu mày, nếu như tôi rời đi trước anh, anh có còn hoài niệm đến tôi không? Ngọc Phật cười khổ đặt câu hỏi, cô đừng nói tầm bẫy tầm bãi như thế, trước khi chúng ta tách ra, những gì mà cô giúp tôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, Tà Đăng Phong cũng chưa trả lời vấn đề của Ngọc Phật. Anh cần người giúp đỡ. Anh rất rõ ràng. Một mình anh không cách nào hoàn thành việc tìm kiếm địa chi cả. Ngọc Phật mở miệng. Tôi sẽ tìm thiết hài để hỗ trợ. tả Đăng Phong nói. Y là người điên. Không gây phiền toái cũng tốt rồi. Ngọc Phật nói. Ngọc Phật nói xong. Tà Đăng Phong cũng không tranh cãi nữa bởi vì nàng nói rất đúng. Tà Đăng Phong không có nói chuyện. Ngọc Phật cũng không có mở miệng, trầm mặc một lúc, Tả Đăng Phong mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, tại sao Lạt Ma bên ngoài lại tôn ngọn ca bơ bóc của đạo nhân này làm thần sơn? Tôi cũng buồn bực nãy giờ, thật khó lý giải sao Lạt Ma có dính líu đến đạo gia. Ngọc Phật tiếp lời, chỉ có lúc phân tích, không khí giữa hai người mới trở nên bình thường. Đạo nhân này sống ở đây 3000 năm, Khi đó Phật giáo còn chưa truyền vào Ti Kiêu, đảo ở trước, Phật. Ở sau, mặc dù có quan hệ nhưng mà cũng là Phật vượt đảo chứ không phải là đảo vượt Phật. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, có phải là Lạt Ma đã phát hiện ra cái gì trên đỉnh núi không? Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói, có khả năng này, người thường không thể leo lên ngọn ca bơ bóc nhưng mà Lạt Ma thì có thể. Tà Đăng Phong nói tới đây, trợt tỉnh ngộ, không phải có thể, mà là khẳng định, bọn hắn khẳng định lên rồi. Tại sao lại nói vậy? Ngọc Phật hỏi. Phật giáo vốn từ Ấn Độ, chú ngữ chân ngôn cũng xuất xứ từ Ấn Độ, người Ấn Độ lấy voi làm thần, cũng không có khái niệm rồng. Bọn họ gọi rồng chẳng qua là trào cự mãng của ma hầu la già mà thôi, nhưng mà lúc trước hai lão tăng kia chịu hồi hư ảnh móng vút kia. Đó chính là dòng của kiêu truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 193 Thanh phủ bay tới ý của anh nói bọn hắn sử dụng không phải là pháp môn của Phật ra Ngọc Phật hỏi Có khả năng này Tả Đăng Phong nói Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Ngọc Phật cảm thấy nghi ngờ Trước mắt vẫn chưa biết được Đợi đến ngọn ca bơ bóc liền lộ chân tướng rồi Tả Đăng Phong mở miệng nói. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu. Ngồi xếp bằng luyện khí. Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào thạch bích tay niết tụ khí chỉ quyết để vận chuyển linh khí. Nửa đêm đầu. Hai người tự hành khí. Nửa đêm sau hai người đều mệt nhọc. Cũng không biết là Ngọc Phật ngã lên vai Tả Đăng Phong hay là Tả Đăng Phong ngã lên vai của nàng. Tốt lại chỉ thấy hai người dựa vào nhau. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm ngày kế. Hai người đứng dậy, tả Đăng Phong lại tìm tòi một vòng quanh Sơn Động, xác định không có sơ sót gì rồi mới cùng Ngọc Phật rời khỏi đây. Đi ra khỏi Sơn Động cũng là lúc mặt trời mọc lên, hai người vừa ra khỏi Sơn Động thì phát hiện có hai dấu chấm nhỏ màu xanh từ phía đông bay tới, chốc lát sau lại vang lên những tiếng ong. Ong, liền thấy hai con thanh phù trùng cùng bay tới lượn vong Ngọc Phật ba vòng rồi rơi xuống đất, đã chết đi. Hai người thấy thế cũng không ai mở miệng, Ngọc Phật không mở miệng bởi vì nàng biết rằng hai thanh phù bay đến đây, điều này nói lên người nhà của tà Đăng Phong rất có thể là bị đằng khi bắt đi, nàng đang đợi tà Đăng Phong làm ra quyết định, tà Đăng Phong cũng không có mở miệng, sau một hồi do dự, tà Đăng Phong liền xoay người về phía tây nam, bay xuống núi, Ngọc Phật thấy thế liền hiểu rõ lựa chọn của hắn, vội đề khí đi theo. Giờ phút này tâm tình của tả Đăng Phong đã không còn bình tĩnh nữa. Hắn làm ra lựa chọn như thế cũng là bất đắc dĩ. Thập Tam đã từng cứu mạng hắn. Nói trắng ra Thập Tam là ân nhân của hắn. Nội đan của Thập Tam thiếu sót làm thực lực của nó đại giảm. Giống như hổ xuống đồng bằng. Du long lạc nước vậy. Mày nay ngọn núi ca bơ bóc chỉ còn cách 500 dặm. Đó là nhà của Thập Tam. Bất kể như thế cũng phải đến đó dước. Cho Thập Tam một công đạo. Nhưng mà máu mủ tình thâm Tả Đăng Phong là một nam nhân cực kỳ truyền thống Rất coi trọng thân tình Khi mẹ mình ốm chết Hai người chị lại không gọi mình về chịu tang Đây là chuyện thiên lý bất dung Nhưng mà cho dù hai người chị của hắn có che giấu Thì hắn cũng trở về hai lần Để lại tiền cho hai người chị của mình dùng Hai người chị của hắn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi Lúc nhỏ cha đi đánh cá Mẹ đi làm thuê Là hai người chị chăm sóc Nuôi hắn Mà nay hai người chị của mình đang nằm trong tay giặc Lòng hắn nóng như lửa đốt Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là đằng khi không điên Chỉ cần không điên thì sẽ không làm thương tổn các nàng Bởi vì tâm tình vội vàng Nên tả đăng phong lướt như điên Bất quá khi lướt hơn được 100 dặm Hắn liền hơi dừng lại vì hắn thấy cho mũi ngọc Phật ra mồ hôi Không sao tôi chịu được Ngọc Phật thấy tả đăng phong đi chậm Biết y lo cho mình, nhưng mà nàng cũng biết giờ phút này tả Đăng Phong vô cùng lo lắng. Không sao, tới giữa trưa là có thể tới nơi rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu. Tới gần buổi trưa, hai người rốt cục thấy được ngọn núi ca bơ bóc. Nó giống như một tòa kim tử tháp thiên nhiên, nhưng mà so với kim tử tháp phương Tây thì ngọn ca bơ bóc có độ dốc lớn hơn, độ cao cũng khác so với những ngọn tuyết sơn khác. Sơn thế càng thêm hiểm trở Hai người ở dưới chân núi phát hiện được một tòa tự miếu Tự miếu này chỉ có một gian nhà Không có ai cả Bên trong để vài món pháp khí Thần đàn thờ phụng một con thạch long dài khoảng 3 xích Phía trước còn có bài vị Nhưng mà hai người xem cũng không hiểu tiếng tạng Hai người nghỉ ngơi trong này chốc lát rồi bỏ hết trang bị xuống Chỉ chuẩn bị vài thứ cần dùng rồi lên núi Lúc này thập tam vô cùng kích động Nó run run khi ngồi ở trên vai tả đăng phong, ngọn ca bơ bóc cao vút ở trong mây, trên sườn núi xuất hiện những đám mây, đám mây này làm cách trở tầm nhìn của con người khiến cho hai người không thể quan sát được tình huống tên núi. Ngoài ra loại đám mây này là do hơi nước hình thành, nói cách khác tuyết động trên ngọn núi này đã bị hòa tan rồi, buổi tối sẽ kết băng, như thế sẽ làm cho việc leo núi trở nên khó khăn hơn. Bởi vì mặt ngoài lớp tuyết cứng rắn nhưng có thể ở bên dưới sẽ là một lớp tuyết động Vạn nhất nếu lỡ chân đi vào đó sẽ gặp chuyện không may chúng ta đến chậm Văng tuyết bắt đầu hòa tan Nếu đến sớm một tháng thì tốt rồi Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật Mùa đông có tuyết lớn cũng không phải là tốt cả Ngọc Phật cũng đang quan sát tình huống Phía Tây không thích hợp để leo Phía Nam tuyệt động nhiều Tả Đăng Phong nói Vậy đi từ phía Bắc đi Ngọc Phật thương lượng, Tả Đăng Phong chầm ngâm một chút rồi gật đầu. Sau khi thương lượng xong, hai người liền vòng qua phía bắc của nóc nờ di núi. Cô và tôi cách nhau ba trưởng. Sở dĩ Tả Đăng Phong làm như vậy là lo tới đặc tính của tuyết sơn. Nếu hai người đi cùng nhau, cùng bám vào một chỗ có khả năng làm cho tuyết trên đó rơi xuống, sẽ tạo ra một vụ lờ tuyết. Khoảng cách ba trưởng sẽ làm cho hai người có thể hỗ trợ cho nhau. Bất kể là ai xảy ra chuyện gì thì người kia cũng có thể nắm đối phương lại. Được rồi. Ngọc Phật gật đầu đáp ứng. Nơi này không giống với những ngọn tuyết sơn chứ. Nơi này không có chỗ để đặt chân. Dường như toàn bộ đều phải bám vào tuyết đọng. Cô làm được không? Tả Đăng Phong... Ơn cần hỏi. Không sao. Hai tay tôi có kim giáp hộ thủ rồi. Có thể bám vào. Thấy Tả Đăng Phong lo lắng cho mình... Trong lòng Ngọc Phật cảm thấy ấm áp, tả Đăng Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì liền để thập tam lên vai, sau đó dùng huyền âm thủ che tay, nhảy lên ngọn núi. Ngọc Phật thay thế liền đi theo, tầng băng này có độ dày khoảng một thước, khi bám vào phải cẩn thận, tuy là dày nhưng bên trong lại có thể là tuyết động, lỡ như xảy ra chấn động quá lớn. Tầng băng bên ngoài có thể bị sụp đổ xuống Nếu xuất hiện tình huống này thì trực tiếp né qua một bên Làm lại tư đầu cũng được tả Đăng Phong cúi đầu xuống nói Ngọc Phật nghe vậy Gật đầu Cô lên trước đi Để tôi ở dưới cho Tà Đăng Phong lại nói Ngọc Phật liền vận linh khí rồi đột nhiên cất cao Tà Đăng Phong đợi nàng nhảy lên trên rồi mới dùng sức đi theo sau Sở dĩ hắn muốn để Ngọc Phật Ở bên trên là muốn bảo đảm an toàn của hắn, nói vậy cho dù tầng băng chảy xuống, Ngọc Phật cũng sẽ không có bị tổn thương, nguy hiểm do hắn nhận lấy, cũng có thể bảo vệ cho Ngọc Phật. Bởi vì hai người luôn cẩn thận cho nên dọc giường cũng không xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn. Sắp hết buổi trưa, rốt cuộc hai người cũng đến dưới tầng mây, Ngọc Phật mượn lực nhảy qua, cố gắng tiến vào tầng mây nhưng mà thân thể vừa tới giữa không chung. Lập tức bị tầng mây bắn ngược trở lại, tả Đăng Phong lanh tay, tay phải xuất ra linh khí, kéo Ngọc Phật vào cạnh mình, có trận pháp ngăn lại. Tuy rằng Ngọc Phật hoảng sợ nhưng mà tâm thần cũng ổn định rất nhanh, ngước nhìn lên trên. Phản lực có lớn hơn lực nhảy của cô không? Tả Đăng Phong hỏi, bằng nhau, Ngọc Phật nhíu mày trả lời. Vậy thì không phải là trận pháp, mà là cái chắn bằng linh khí do người tu hành bố trí. Chuyện được phát tại trang webuyện audio mới.com chương 194 khó giải quyết sao khuôn mặt Ngọc Phật lộ ra vẻ khó xử nàng là người trong đạo môn tự nhiên biết rõ lá chắn bằng linh khí khác với trận pháp lá chắn bằng linh khí chỉ có thể mạnh mẽ công phá không thể dùng trí mà tu vi của hai người rõ ràng không phải là đối thủ của chủ nhân thập Tam rồi tăng nhân a để tự khẳng định đã lên đây. Nhưng bọn họ đi lên bằng cách gì? Tả Đăng Phong nhíu mày, mở miệng. Có quan hệ với canh giờ hay khí tượng không? Ngọc Phật hỏi. Có khả năng này, trước đó tôi luôn để mắt đến một vấn đề. Nếu đám tăng nhân kia xem tòa tuyết Sơn này là thần Sơn thì đã không nên để chúng ta đi lên đây rồi. Bọn họ biết gió chúng ta có đạo Pháp còn dám để chúng ta lên đây điều này nói lên bọn họ cũng không lo lắng chúng ta trèo lên tòa tuyết sơn này. Hoặc là nói bọn họ cho rằng chúng ta không thể đi lên được đỉnh núi. Tả Đăng Phong suy nghĩ rồi nói. Làm sao đây? Ngọc Phật hỏi. Đợi tôi suy nghĩ một chút. Tả Đăng Phong lắc đầu, nói. Dựa theo manh mối mà xem. Tăng nhân A để tự nhất định là đi lên ngọn núi ca bơ bóc này rồi, nhưng không thể xác định năm đó là bọn hắn tình cơ lên được hay là có cách nào lên đây. Bất quá rửa theo những điểm nhỏ của đám tăng nhân A để tự lúc trước, có thể thấy được người lên ngọn núi này chắc hẳn là những vị tiền bối trước kia, bọn họ ngẫu nhiên lên được. Đám tăng nhân bây giờ cũng không nắm giữ phương pháp tiến vào lá chắn bằng linh khí này. Nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới dám để tả Đăng Phong và Ngọc Phật vào núi, mà ngọn núi Ca Bơ Bóc cũng không phong bế. Bọn hắn cũng không bảo vệ thường xuyên vì vẫn có nhiều người tìm tuyết xâm và những người tu đạo đến nơi này. Trong cái nhìn của đám tăng nhân, không có một ai có thể trèo lên đỉnh của ngọn núi Ca Bơ Bóc này. Đám tăng nhân sở dĩ để chúng ta lên đây cũng không phải là do bọn hắn nắm được phương pháp đi vào. Tả Đăng Phong đem kết quả mà mình phân tích ra nói cho Ngọc Phật. Ý của anh nói là chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngọc Phật nói. Đúng, bọn hắn không phải là không có sợ hãi, mà là bọn hắn cho rằng không có người nào có thể trèo lên đỉnh núi được. Nhưng mà đích thật là những vị tiền bối trong chùa của bọn hắn đã từng đi lên, chúng ta nhất định có thể đi lên. Bất quá tôi lo lắng những manh mối sẽ bị bọn hắn phá hỏng cả rồi. Tà Đăng Phong lắc đầu nói, Tăng nhân không phải là thổ phì, Bọn hắn sẽ không làm hại người khác, Thiết hại là một ví dụ tốt, Ngọc Phật nói, Tôi đi xác định phạm vi của lá chắn bằng linh khí kia, Cô ở đây chờ tôi, Thập Tam giao cho cô, Tà Đăng Phong nói xong, Thập Tam liền nhảy sang đầu vai của Ngọc Phật, Cẩn thận một chút, Ngọc Phật nghe vậy gật đầu leo lên băng bích, tả Đăng Phong gật đầu đáp lại, Sau đó liền phóng linh khí vào một tấm băng bích rồi quăng nó vào lá chắn bằng linh khí kia để xác định phạm vi của lá chắn. Mười trượng, tôi đi xung quanh nhìn một chút. Tả Đăng Phong xác định được phạm vi, liền lướt về hướng Tây. Phía Tây không có chỗ khác thường nào. Bên phía Nam cũng vậy nhưng mà băng ở chỗ này có dấu hiện hòa tan. Tả Đăng Phong leo lên chỗ này mà có chút run sợ. Lỡ như xảy tay thì không đến mức ngái chết Nhưng lại phải trèo lên Ở đây tả Đăng Phong phát hiện có vài quả tuyết xâm Liền tùy tay hái rồi bỏ vào trong lòng Sao rồi? Trở lại chỗ cũ Ngọc Phật hỏi Không có phát hiện Tả Đăng Phong vẫy vẫy tay Thập tam liền nhảy lên vai của hắn Vậy phải làm sao đây? Ngọc Phật nhíu mày Lúc nhỏ tôi rất thích cũng mấy đứa bạn ra lạch bắt cá Nếu nước trong lạch thanh tịnh Chúng ta rất khó bắt được cá, nếu quẩy làm cho nước độc thì sẽ dễ có thu hoạch. Tà Đăng Phong nghiêm nghị nói, ý của anh là muốn đục nước béo cò. Ngọc Phật không rõ ý nghĩa, tôi muốn làm cho tuyết lờ. tả Đăng Phong nhíu mày mà mở miệng, trước mặt ngọn núi này đã bị băng tuyết bắp phủ. Căn bản là không thể quan sát được tình huống bên trong. Mặt trên có còn lại tuyết đỏng không? tả Đăng Phong đưa tay lên chỉ... Hẳn là không có tả Đăng Phong lắc đầu nói Tôi cho rằng có thể làm được Ngọc Phật trầm ngâm một lát gật đầu nói Tà Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu Đưa tay phải ra cắm vào băng bích Huyền âm thủ bảo vệ cánh tay của hắn Ngọc Phật thấy thế cũng đem hồ thủ giáp cắm vào băng bích Hai người liếc nhau Khí ngưng đan điền Thi triển thiên cân trụy làm cho sức nặng trên người tăng lên Tuyết đọng trên núi vốn không ổn định Hai người làm như thế nhất thời làm cho tuyết đọng sinh ra dị động. Sau một lát một tiếng ẩm vang lên, tuyết lở rồi. Hai người liền để rơi xuống nhanh hơn. Bọn họ làm như vậy là có hai nguyên nhân thứ nhất nếu rơi chậm thì khi rơi xuống băng phía trên sẽ lấp hai người bọn họ. Nguyên nhân thứ hai chính là nhất định phải làm cho tuyết xung quanh đỉnh núi văng hết ra ngoài. Giống như là lột vỏ của trái bắp vậy. Rơi xuống chân núi. Lúc này tuyết lở ở phía trên đá ẩm ẩm rơi xuống, hai người liền dùng tay giá hiệu, tự mình chạy trốn. Ngọc Phật rơi xuống ở cánh bắc của ngọn núi, còn tả đăng phong là ở phía tây. Sau khi rơi xuống hắn liền cầm lấy chiếc dương gỗ trong tự miếu rồi tay phải cầm dương gỗ, tay trái cầm lấy thập tam, vội vàng chạy nhanh. Nếu là người thường, giờ phút này đã bị tuyết lở cuốn vào rồi nhưng mà tả đăng phong có thể nhảy hơn 10 trượng. Dù vậy mỗi một lần nhảy lên hắn đều có thể cảm nhận được phía sau truyền đến sóng khí thật lớn Lúc này hắn cũng không lo lắng cho Ngọc Phật bởi vì hắn biết Ngọc Phật né tránh sớm hơn hắn Hơn nữa nửa đường hắn còn lại quay trở về tự miếu để lấy đồ chạy như điên hơn 10 dặm Cuối cùng tuyết lở cũng dừng lại Hai người cũng đứng một chỗ Giờ này cả ngọn núi ca bơ bóc như mất đi tấm áo khoác tuyết ở bên ngoài Lộ ra diện mục Ngọn núi này có màu đen cùng với những nham thạch màu nâu, có thể thấy được ngọn núi này có hình dạng giống như một kim tử tháp. Tốt nhất là chúng ta hãy động thủ nhanh, miễn để đám người lạt ma kia làm phiền, Ngọc Phật nói. Đừng vội, cách xa như vậy bọn hắn cũng không phát hiện được, lại nói lúc này bọn hắn đang nổi chiến, cũng không quan tâm đến chúng ta đâu. Khi nói chuyện, tay tả đăng phong buông lỏng ra. Thập Tam liền nhảy lên đầu vai của hắn, tuy rằng nói là không vội, nhưng mà tả Đăng Phong cũng lăng không về phía trước, hắn không sợ lạt ma đến làm phiền, nhưng hắn lo lắng sự tình trong nhà, đi tới chân núi, hai người lập tức tăng nhanh tốc độ, chốc lát sau hai người đã đến chỗ dưới tầng mây, đến đây, hai người lại bị chặn, ngay tại khi hai người tìm kiếm đầu mối xung quanh thì Thập Tam đột nhiên nhảy từ trên vai tả Đăng Phong xuống. Nhanh chóng chạy về sườn đông của ngọn núi, tả Đăng Phong thấy thế đột nhiên nhíu mày, lập tức đi theo. Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 195, trở về trốn cũ đi, đi theo thập tam. Tả Đăng Phong quay đầu lại nói với Ngọc Phật, Ngọc Phật nghe vậy, xoay người rồi đi theo. Thập tam chạy rất nhanh, nơi nào nó đặt chân qua đều đều lựa chọn rất là chuẩn xác. Bởi vậy có thể thấy được nó từng đi lại trên ngọn núi này lúc chưa có tuyết động Thập Tam muốn dẫn chúng ta đi đâu? Ngọc Phật hỏi Không biết Tả Đăng Phong lắc đầu nói Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng nữa Cùng với Tả Đăng Phong đi theo Thập Tam Sau một nén nhang Thập Tam dừng lại Vị trí nó dừng lại chính là chỗ mà Tả Đăng Phong lúc nãy đã ngắt tuyết xâm Thập Tam đến đây liền dừng lại Quay đầu nhìn về phía thạch bích. Rồi xoay đầu nhìn trái phải để tìm cái gì đó. Nếm thử mùi vị của nó đi. Tả Đăng Phong nhặt vài cọng tuyết sâm còn sót lại. Đưa cho Ngọc Phật một cây. Ngọc Phật xua tay không nhận. Tả Đăng Phong liền đem bỏ nó vào dương ngỗ. Làm sao anh thấy cái gì cũng lấy hết vậy. Ngọc Phật cười nói. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Tôi lại không trộm cũng không cướp. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Lúc này thập tam không quay đầu loạn nữa mà là cào vào một chỗ trên thạch bích. Thập tam đang làm cái gì thế? Ngọc Phật cũng phát hiện hành động của thập tam. Tả Đăng phóng nghe vậy ngồi xổm xuống, ôm thập tam lên rồi đánh giá chỗ mà thập tam vừa cào kia. Khu vực mà thập tam vừa cào chính là trung tâm của tuyết sâm kia. Đây cũng không phải là thạch bích mà là đất bồn. Tả Đăng Phong nhanh chóng moi hết đất bùn lên thì phát hiện được bên dưới có một lỗ thủng nhỏ. Xung quanh lỗ thủng có nhiều thực vật dễ cây. Tôi hiểu rồi. Tả Đăng Phong nhìn chằm chằm vào lỗ thủng kia. Sau đó tỉnh ngộ, lúc trước nơi này có một gốc tuyết sâm to lớn. Tuyết xâm đã bị người ta lấy đi, chỉ còn sót lại vài gốc cây. Gốc tuyết sâm này có chiều rộng hơn một thước sao. Ngọc Phật hơi cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ gốc tuyết xâm này đã hóa thành hình người rồi hay sao mà lớn như thế? Đây là khu vực linh khí tụ tập nhiều nhất. Có tuyết xâm lớn như thế cũng là điều bình thường. Nhiều năm trước tăng nhân A đệ tử đã phát hiện được gốc tuyết xâm này. Sau khi lấy đi gốc tuyết xâm thì phát hiện được lỗ thủng bên dưới. Rồi đi vào bên trong lá chắn. Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy. Ngọc Phật gật đầu. Tôi đi vào trước. Cô và Thập Tam đi theo tôi. Tả Đăng Phong gật đầu, chuyển thân vào động. Sau khi vào lỗ thủng, Tả Đăng Phong cố gắng cuộn tròn người lại rồi mượn lực tiến về phía trước. Cũng may là lá chắn linh khí này hơi mỏng nên hắn cũng cảm thấy hơi thoải mái. Tuy rằng huyệt động hơi hẹp nhưng mà không khí trong này vẫn thông được. Lỗ thủng cũng không sâu lắm, ngẩn đầu lên có thể nhìn thấy phía trước cửa động là một mảnh thực vật màu xanh lục. Tả Đăng Phong nỗ lực leo ra khỏi cửa động, tình huống đỉnh núi phía bên ngoài liền thu hết vào mắt, ngọn núi nơi này có một nửa là khu vực bằng phẳng nhưng mà khu vực bằng phẳng rất nhỏ chỉ khoảng 10 trượng, trong này có rất nhiều tuyết xâm, tuyết liên cũng với nhiều kỳ hoa dĩ thảo mà hắn không biết tên. Phía bên dưới núi có một hang động, động này hướng về phía đông, cửa động cao hơn một trượng, nó bị nhiều loại thực vật che lấy. Nếu không chú ý thì rất khó phát hiện ra cái động này Nơi này rất im lặng Không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào Chỉ có hoa cỏ Giống như là nơi thế ngoại đào viên vậy Ngay tại khi tả Đăng Phong đang ngạc nhiên nhìn xung quanh Thì Thập Tam cùng Ngọc Phật cũng từ bên trong đi ra Ngọc Phật thấy cảnh tượng bên ngoài liền vô cùng kinh ngạc Chân đi không nghỉ Đánh giá xung quanh Thập Tam chạy nhanh đến phía trước Nhìn trái phải Mũi hơn run lên, giờ phút này thập tam rơi lệ, vẻ mặt kích động cùng bi thương giống như một lãng tử phiêu bạc từ bên ngoài nhiều năm trở về cố hương vậy. Anh là một người tốt, thập tam gặp anh là một điều may mắn. Ngọc Phật cúi đầu nhìn thập tam, lại ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong, những lời này của nàng là lời tâm huyết, thế nhân độc bẩn. Cô tình phụ nghĩa, mà tả Đăng Phong lại vì một con mèo mà đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm để hoàn thành tâm nguyện cho nó. Điều này làm cho Ngọc Phật vô cùng khâm phục. Nó là người nhà của tôi, tôi đối xử với nó như vậy cũng là điều bình thường. Tả Đăng Phong nói, khi hắn chưa có thanh danh thì bên cạnh hắn cũng không có ai, chỉ có Thập Tam đi theo hắn. Thập Tam, mang bọn tao đi thăm nhà mày một chút. Ngọc Phật cười nói với Thập Tam Thập Tam nghe vậy ngẩn đầu liếc mắt nhìn Ngọc Phật một cái Sau đó quay đầu nhìn Tả Đăng Phong Tả Đăng Phong chỉ tay về phía trước Thập Tam hiểu ý liền chạy về phía Sơn Động Thập Tam cũng không đi đường thẳng Cũng không có ý né những loài thực vật dưới chân Đây là đường mà ba năm trước Thập Tam hay đi Nên nó khó mà thay đổi thói quen này được Chút lát sau Hai người đã đến bên ngoài Sơn Động Thập Tam đi vào trước, hai người đi theo sau, sau khi vào động thì hai người cảm thấy thất vọng, sơn động này cũng không lớn, đồ vật bên trong được bài trí một cách đơn giản. Cánh bắc có một bãi đá, trên này có một bàn cờ, bàn cờ là trống không, sườn đông để hai hũ cờ, nơi này xuất hiện bàn cờ cũng không có gì kỳ quái. Bàn cờ cùng với hai hũ cờ được đặt ở đây nói lên năm đó lão đạo kia cũng đánh cờ nhưng chỉ đánh một mình. Không giao đấu với ai cả. Bởi vậy có thể thấy được lão đạo ở đây vô cùng tịch mịch và cô liêu. Bãi đá phía Tây có đặt nhiều vò rượu. Vò rượu cũng không giống nhau trong đó có mấy vò được làm bằng đá. Những thứ đá này tả Đăng Phong cảm thấy có chút quen mắt. Đây chính là đá mà Dung Quốc ở Hồ Nam dùng để xây tường thành. Điều này cũng đúng với suy đoán của tả Đăng Phong rằng năm đó lão đạo này từng đi qua Dung Quốc và được người ở đó mở tiệc chiêu đãi. Có khoảng hơn 30 vò rượu ở đây. Toàn bộ vò rượu đều là trống không sườn đá phía đông có một cái gối nằm bằng đá học. Không hỏi cũng biết nơi này là nơi mà lão đạo nghỉ ngơi. Chiếc gối đá này cũng nói lên một vấn đề. Lúc lão đạo đến đây tuy rằng có thể trường sinh bất tử nhưng Tu Vi vẫn chưa đăng phong tạo cực. Vẫn còn cần nằm ngửa nghỉ ngơi. Sơn động phía Tây bị người ta đào bới vào khoảng 3 thước, rộng khoảng 1 thước. Bên trong có bài vị bằng đá, trên đó có 5 chữ thái thượng đại đảo quân bài vị này hướng về phía đông. Đây chính là phương vị của tổ sư tiệt giáo. Bởi vậy có thể thấy được lão đạo này là người của tiệt giáo. Ở bên dưới có đặt lư hương bằng vàng, có cho bụi ở bên trong. Phía nam của Sơn Động là một chỗ linh địa ngũ hành bất khuyết, không thiếu ngũ hành. Theo lời của ngũ hành thì thế nhân cũng chỉ là một loại trong phạm bi ngũ hành bất khuyết. Linh địa của ngũ hành bất khuyết cũng được chia thành nhiều loại, tương phản so với phong thủy, trong vòng trăm dạng ngũ hành bất khuyết là hạ phẩm, trong vòng 10 dạng ngũ hành bất khuyết là trung phẩm, trong vòng một dạng ngũ hành bất khuyết là thượng phẩm, 10 bước bên trong này là ngũ hành bất khuyết, là một nơi tuyệt hảo, trong 10 bước này có 5 vòng là tự nhiên sẵn có ngoại là hoàng ngọc, trong ngũ hành thổ được xưng là vua, cho nên nó ở dài. Hoàng ngọc thôi sinh 4 vòng bạch kim, đồ kim loại màu trắng này thì Tả Đăng Phong cũng không biết được. Bạch kim thôi sinh ba vòng hắc thủy, đối ứng với hắc thủy là một băng tinh màu đen. Hắc thủy thôi sinh hai vòng thanh mộc, đối ứng với thanh mộc là dị mộc ngưng chi. Thanh mộc thôi sinh một vòng hồng hỏa, hồng hỏa là một viêm thạch màu đỏ, độ ẩm nơi này tương đối cao. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Bên trong này chỉ rộng khoảng 5 bước, là một hố đất hình tròn. Bùn đất bên trong hố đất cũng là màu vàng. Đây là một linh địa cho thiên nhiên tạo ra, mà sắc ngũ hành là màu gốc của ngũ hành. Cái gọi là màu gốc ngũ hành là những bản sắc mà ngũ hành sở thuộc đó sinh ra. Ngoài ra nơi này chỉ có hướng nội tương sinh mà phản hướng tương khắc, không thể nghi ngờ. Nơi này chính là nơi ra đời của Thập Tam, trên thực thế Thập Tam mới là chủ nhân của nơi này, sau này lão đạo kia mới tới đây. Xem hết những thứ này, ngay tại khi tả Đăng Phong nghĩ đến việc đã không tìm được thân phận của Thập Tam và lão đạo kia Ngọc Phật từ bên hông nhận được một hòn đá. Hòn đá này hình tròn, nhỏ như la bàn, trên có khắc chữ viết. Tả Đăng Phong cầm lấy hòn đá này rồi xem, lúc này mới phát hiện phía bên phải cửa động có ba hang đá nhỏ. Hang đá này chỉ khoảng một thước vuông. Ba hang đá được chia làm thượng trung hạ ba tầng. Hòn đá mà Ngọc Phật nhặt được chính là dưới tầng hạ. Tả Đăng Phong cũng phát hiện trên tầng thượng có một hộp bằng kim loại. Hộp này rất nhỏ, khẳng định là bên trong cũng không chứa thứ gì. Nghĩ đến đây tả Đăng Phong liền bỏ hòn đá xuống rồi cầm lấy hộp kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 196, lại ngự kim long cái hộp này nhỏ bằng chén trà, trên hộp có khắc chín đóa kim hoa, không thể nghi ngờ gì, đây chính là vật hoàng gia, kim hộp nằm ở trong tay, tả đăng phong liền cảm nhận bên trong phát ra hỗn nguyên linh khí mỏng manh, tuy rằng hộp này để rất lâu nhưng mà sắc vàng trên hộp vẫn không phai, tả đăng phong mở nắp hội ra, phát hiện bên trong có một tấm vải cầm xa. Thời gian đã qua 3.000 năm thế nhưng mà tấm cẩm xa này vẫn không hề phai mau. Ở giữa của tấm vải này có một viên nội đan nhỏ, ngũ thải lưu quang, bao gồm cả ngũ hành. Đúng là nội đan của thập tam mất đi nhiều năm nay. Nội đan của địa chi bình thường chỉ nhỏ như ngón út, hình như hạt đậu nhưng mà nội đan trong hộp này lại nhỏ như hạt mạch lạp. Dựa vào dấu trùng xuống trong tấm vải này có thể thấy được nội đan năm đó của thập tam lớn hơn những nội đan của những địa chi bình thường hiện tại nhỏ như vậy là bởi vì hộp này không thể ngăn cách linh khí phát tán 3.000 năm trôi qua làm cho linh khí từ từ tản đi Tả Đăng Phong cầm kim hộp trong tay, xứng sở một lát một khí tức tươi mát truyền đến thân thể y y quay đầu lại thì phát hiện Ngọc Phật đang cúi đầu đánh giá viên nội đan này chốc lát sau hai người thu lại tầm mắt đều lắc đầu cười khổ nội đan của Thập Tam đã phát tán nghiêm trọng rồi Tuy rằng nội đan này không bằng mùng 1 tháng 10 lúc trước nhưng mà nó vẫn cực kỳ mượt mà. Sở thuộc các loại khí tức ngũ hành, kim khí tôn quý, mục khí nhãn nhà, thủy khí thanh linh, hỏa khí cuồng bá, thổ khí nặng như một tòa tu di. Tả Đăng Phong cầm kim hộp trong tay, như có suy nghĩ gì đó. Sau một lát y liền ngồi xuống đưa hộp này trước mặt thập tam, mỗi người đều có lòng riêng. Tả Đăng Phong nhìn thấy nội đan này liền sinh ra ý tưởng dùng nó để cứu vu tâm ngữ, nhưng mà trong nháy mắt ý tưởng này đã bị bác bỏ, đây là đồ của thập tam, phải trả lại cho nó. Quyết định này của hắn vô cùng dứt khoát, sở dĩ không phải là nội đan này là một ẩn số chưa biết có cứu được vu tâm ngữ hay không. Mà là hắn không thể thấy lợi quên nghĩa Lấy oán trả ơn Tuy rằng trong đầu óc nổi lên ý tưởng âm u này Nhưng mà tả Đăng Phong cũng không cảm thấy ấy nấy Bởi vì mỗi con người đều có lòng riêng Trong nháy mắt có thể áp chế đã là một điều tốt rồi Thập tam tỏ ra xa lạ với kim hộp kia Nhưng mà nó lại không xa lạ đối với vật ở trong đó Nhưng giờ phút này ánh mắt của nó tỏ ra nghi ngờ Giống như muốn nói Tại sao nội đan của nó lại nhỏ như thế Chỉ còn lại chừng này thôi. Tà Đăng Phong thấy thế giờ khóc dở cười. Ngọc Phật. Ở bên cạnh cũng mỉm cười. Thập Tam không đạt được đáp án từ tả Đăng Phong. Liền cúi đầu người lấy nội đan. Nó cảm giác được đây là nội đan của mình nhưng mà vẫn nghi ngờ tại sao nội đan của mình lại nhỏ như thế. Người xong, Thập Tam liền nuốt nội đan này vào bụng. Nội đan vào cơ thể. Trong nháy mắt lông xám quanh cơ thể của thập tam liền biến thành màu vàng óng. Đây là một loại khí phách tôn quý. Lông xám đổi màu đồng thời cũng dài ra mấy tức giống như tướng quân mặc giáp trụ. Thiên tử khoác long vào, lộ ra khí phách, ung dung bất phàm. Ngụ quan của thập tam cũng biến hóa rất nhỏ. Lông trên lỗ tai của nó dài ra khoảng 3 tấc Lông của nó có màu chu sa đỏ sậm, màu sắc của móng vút của trở nên sắc bén. Ánh mắt tuy rằng không biến hóa rõ ràng nhưng mà mi mắt hơi rũ xuống, nội tang trầm ồn thần quẩn. Cánh mũi vẫn màu đen, nhưng mà màu đen này lại đậm hơn. Miệng cũng không biến hóa, nhưng là đôi răng nanh lại dài hơn, hơi lộ ra bên ngoài, hơi mang lệ khí. Trong nháy mắt biến hóa của thập tam đã hoàn thành, chỉ ngắn ngủi trong khoảnh kho ác đó tả Đăng Phong đã biết rằng mình sắp sửa mất đi thập tam. Lúc này vẻ mặt của thập tam vô cùng uy nghiêm, không còn nhân tính như trước. Phản phất như thiên tử về chiều lên ngôi, trước khi mặt hoàng bảo hai người có thể làm bạn nhưng mà sau khi mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc hai người đã không thể làm bạn với nhau nữa rồi. Thập tam thật sự là uy vụ. Ngọc Phật thấy thế cũng cảm thán. Thập tam nghe vậy, ngẩn đầu nhìn Ngọc Phật rồi nhìn tả Đăng Phong. Ánh mắt của nó giờ phút này giống như một lão giả đã trải qua thế sự. Bởi vậy có thể thấy được nội đan đã mang đến sự tăng trưởng cho nó không chỉ là thực lực mà còn có cả biến hóa bên ngoài. Còn ảnh hưởng đến tâm tình của nó nữa. Sau khi nhìn hai người, Thập Tam chuyển thân về ngũ hành linh địa phía Tây. Ngọc Phật thấy thế quay đầu nhìn tả Đăng Phong trên mặt dò hỏi. Nàng phát hiện Thập Tam tỏ ra xa lạ với tả Đăng Phong. Nó đi về nơi của nó Tôi cũng rất yên tâm Tả Đăng Phong bình tĩnh mà nói Giờ khắc này hắn hiểu được Thiên Hà không có bữa tiệc nào không tàn Trong lòng hắn rất tiêu điều vắng vẻ Cũng rất cô tịch Bất kể là Ngọc Phật hay Thiết hài Cũng chỉ là bạn lâm thời mà thôi Chỉ có Thập Tam là luôn theo hắn Một khi Thập Tam rời đi Hắn sẽ trở thành người cô độc Ngay cả khi hắn lầm bầm lầu bầu Cũng không có ai nghe nữa rồi Ngọc Phật nghe vậy lắc đầu than nhẹ, thái độ của Thập Tam làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm, phần nguy hiểm này không phải thuộc về Thập Tam, trước đó nàng luôn xem Thập Tam là chiến hữu, hai người hợp lực đưa Tả Đăng Phong từ âm gian lên tới dương gian, mà nay Thập Tam đã trở lại cố gương, Tả Đăng Phong đã mất đi một phần quyến luyến với Hồng Trần, chỉ dựa vào một mình nàng, rất khó làm cho Tả Đăng Phong quay đầu lại. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam một cái Sau đó cất bước rời đi. Sở dĩ hắn đến đây cũng là vì Thập Tam. Những thứ khác đều do Thập Tam gián tiếp cho hắn. Mà nay thái độ của Thập Tam đã làm hắn mất mát nhưng mà hắn cũng không trách Thập Tam. Bởi vì khi tìm lại được nội đan thì Thập Tam đã không còn ngốc nghếch như trước nữa. Tình cảm giữa hắn và Thập Tam được xây dựng trên tâm trí ngốc nghếch của Thập Tam. Mà bây giờ nó đã tỉnh rồi. Xem hết hai phiến đá này đi. Ít nhân cũng biết được thân phận chủ nhân của Thập Tam. Ngọc Phật lấy tay kéo Tả Đăng Phong lại. Hang đá có 3 tầng, hai tầng thượng và hạ được được mở hé ra. Có quan hệ gì với tôi? Tả Đăng Phong vẫn chưa dừng bước. Trên bàn đá thứ hai có khắc phương pháp hấp dẫn long hồn. Ngọc Phật cố gắng để Tả Đăng Phong... Ở lại trong này, đợi Thập Tam thay đổi thái độ. Tôi đã có âm dương sinh tử quyết. Tả Đăng Phong vẫn chưa quay đầu lại. Ngọc Phật nghe vậy chỉ có thể cầm lấy kia hai phiến đá kia rồi rời khỏi sơn động. Bỏ lại đi, Lạt Ma cũng không lấy cái gì, cô cũng không cần lấy. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phật không có nghe theo lời của Tả Đăng Phong, mà là thở dài rồi sóng vai đi cùng Tả Đăng Phong. Sắc mặt của Tả Đăng Phong Âm trầm dọa người Nàng không biết nên Trấn An như thế nào Tả Đăng Phong nghĩ Thập Tam có thể gặp khó khăn khi sinh tồn ở đây không Dù sao nội đan của nó cũng không còn mấy Hắn cũng không trách Thập Tam ở lại đây Chỉ là hắn cảm thấy quanh thân lạnh lẽo mà thôi Ngay tại khi Tả Đăng Phong sắp đến cửa động kia thì Ngọc Phật kéo hắn lại Tả Đăng Phong xoay người nhìn lại Phát hiện Thập Tam đang đứng ở cửa động bên kia nhìn hắn Về đi, nếu có thời gian tao sẽ đến thăm mày Tả Đăng Phong mỉm cười khoát tay áo với Thập Tam. Trải qua sinh ly tử biệt với Tô Vũ Hinh, hắn có thể khắc chế được tâm tình của mình. Không nên những để những thứ đó lộ ra bên ngoài. Lúc nói chuyện đôi mắt của hắn khẽ hồng lên hắn biết chính mình sẽ không thể nào trở lại nơi này nữa rồi. Thập Tam nghe vậy cũng không có phản. Ứng gì, nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng mà khổ sở, tả đăng phong thấy vậy liền hơi an lòng, cái khác hắn không cần, chỉ cần thấy thập tam hơi lưu luyến với hắn một chút là đủ rồi. Tả đăng phong không có làm thập tam khó xử, thập tam ở chỗ này là lựa chọn tốt cho nó, sớm muộn cũng có một ngày nó dựa vào linh địa để ngưng tụ lại nội đan, tiếp tục ngự thiên long, chốc lát sau tả đăng phong thu hồi lại ánh mắt rồi khom người đi xuống cửa động. Nhưng vào lúc này Thập Tam hét lên một tiếng, rồi nhảy ra ngoài mười trượng. Thập Tam đi tới gần tả Đăng Phong rồi ngẩn đầu lên nhìn Tà Đăng Phong. Khuôn mặt lộ ra vẻ không muốn. Tà Đăng Phong mỉm cười đáp lại, chỉ tay vào sơn động ý bảo nó trở về đi. Tà Đăng Phong không dám mở miệng bởi vì Ngọc Phật đang ở bên cạnh. Hắn không muốn để Ngọc Phật thấy bộ dạng yếu đối của mình. Thập Tam vẫn ngó chằm chằm vào tả Đăng Phong. Qua một lúc vẻ do dự trong ánh mắt của nó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ vô cùng kiên nghị. Chốc lát sau ánh mắt của Thập Tam trở nên mê ly giống như nhân loại xuất thần sững sờ. Tả Đăng Phong thấy thế cảm thấy nghi hoặc, gọi hai tiếng nhưng Thập Tam không đáp lại. Thập Tam làm sao vậy? Ngọc Phật thấy thế cảm thấy khó hiểu không biết, trước kia chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hai người vừa nói với nhau được hai câu thì liền nghe dưới vách đá bên sườn phía đông truyền đến tiếng nổ ẩm vang. Hai người nghe tiếng lập tức đi đến vách đá thăm giò, vừa nhìn xuống dưới thì liền lập tức khiếp sợ. Dưới chân núi vốn là một hố sâu đóng băng thăm thẳm nhưng giờ phút này mặt băng ở bên dưới giường như muốn phá vỡ. Một đầu cự long từ trong hồ nổi lên, lăng không xoay người mà lên, sau một lát đã đến trước mắt.